thì chắc chắn sẽ gạt quả. Luật nhân quả trước giờ không bao giờ sai. Những sung lực, năng lượng vô hình của vũ trụ qua luật luân hồi và nhân quả đã tạo ra nhân duyên để người này gặp người kia. Gặp nhau có khi là duyên, có khi là nợ. Gặp nhau có lúc để trả nợ, có lúc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 cá nhân thì có biệt nghiệp riêng của từng người, nhưng quốc gia thì có cộng nghiệp mà tất cả những người sống trong đó đều phải trả. Hãy nhìn khắp thế giới hiện nay với hơn 7 tỷ người, có bao nhiêu người đang hành động độc ác vô nhân tính, có những quốc gia đang đối xử với người khác tàn độc như thế nào.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 Nguyễn Văn Phước Sáng lập First News Trí Việt